Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đột nhiên cảm thấy công nhận ra nổi những mặt chữ quen thuộc ở trên báo. Dựa vào buồn người để mà lập nghiệt. Ông chủ nổi tiếng ngành vận tài biển Hồng Kông Trình Nhất Hoa. Đúng là người có lòng dạng rắn rết. Để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả tiêu đề bài báo, để có liên quan đến cha nàng. Hờn nữa luôn miệng nói rằng cha nàng là kẻ buôn người. Mất ngủ cả một đêm, sáng sớm lại bị đà kích. Nàng cảm thấy trước mắt bắt đầu trắng váng, vô lực ngã ngồi xuống ghế. Bà nàng làm sao có thể là kẻ buôn người? Nàng không tin, nàng không tin. Nhưng nỗi kinh hãi của nàng vẫn chưa chấm dứt. Ngày tiếp theo, Chu Quan Tài vội điện báo cho biết tài chính Hải An không còn vốn quay vòng, cổ phiếu rất nghiêm trọng, tình trạng tràn ngập nguy cơ, dần có khả năng hôm nay phải tuyên cáo phá sản. Phá sản ư? Bài ngày trước doanh nghiệp Hải An rõ ràng có chuyển biến tốt. Vì sao vài ngày sau lại không chân mà ngã xuống đất chứ? Nàng rùng mình, lập tức nghĩ tới gia cát tung hành, không khỏi hoài nghi đây có phải là hắn đã động tay động chân không. Tiếp theo, thư ký của nàng vội vàng xông vào văn phòng. "Chủ tịch." Vẻ mặt của thư ký hốt hoảng. "Có chuyện gì vậy? Có một vị luật sư mang theo gì đó ở trong phòng họp chờ cô." Tần sắc của thư ký vô cùng lo lắng nói. Nàng đột biến sắc, nắm chặt tay đi nhanh tới phòng họp. Vừa mở cửa phòng họp thì liền ngãy sảy, ở bên trong ngồi đây các vị trong hội đồng quản trị của Hải An, ai ai mặt mũi đều lão oán giận, vừa thấy nàng thì lập tức quát to. "Điều là tại sao cô? Vụ bê bối của người ta vừa lên báo, Hải An càng không cứu nổi. Cô tự xem báo cổ phiếu thị trường hôm nay đi." Công cần xem cũng biết, cổ phiếu Hải An tất nhiên là rất thảm. Lâm Trang mặc không nói, trực tiếp đi tới chỗ của vị luật sư xa lạ kia. Anh hẳn là ra các tung hành phái tôi, có đúng không? Hãy nói cho tôi biết, suốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Nàng cắn răn lớn tiếng chất vấn. Hải An sắp đồ rồi, trình tờ thư. Cô chỉ có một lựa chọn, đáp ứng điều kiện của thân chủ tôi, giao toàn bộ cổ phần công ty trong tay cô ra. Như vậy, thân chủ tôi rất lập tức vận dụ tuyệt bút tài chính cứu vãn sinh mệnh của Hải An. Nếu không thì lịch sử dĩ nghiệp Hải An hôm nay sẽ phải chấm dứt. Vị luật sư kia nghiêm túc nói Tôi không muốn hỏi điều này. Gia cát Tùng Hành đang ở đâu? Thần chủ của anh rốt cuộc là đang suy tính cái gì? Vụ báo chỉ có phải là do hắn nằm không? Nàng kích động trừng mắt nhìn hắn. Những chuyện khác của An Hải tôi không biết, thật là xin lỗi. Lư dữ vẻ mặt không đổi sắc mặt đáp lời. Các anh rốt cuộc là muốn cái gì hả? Nàng đập bàn rồi vào chỗ hắn rồi hét lớn. Rất là đơn giản. Ông chủ của chúng tôi muốn Sính Nghiệp Hải An. Hắn đưa giấy tờ chuyển nhượng cho nàng. Hắn muốn Hải An ư? Đừng mơ. Nàng xé sạch chỗ giấy tờ đó, bởi vì tức giận mà cả người phát run. Lúc này, cả hội đồng quản trị đều hoảng hốt vội vàng khuyên nhủ. "Đừng cố chấp như vậy cho Tề Ca, người ta mang tiền tới cứu xí nghiệp Hải An, chẳng lẽ cô muốn công ty sụp đổ như thế này sao? Như vậy sẽ không có ai có lợi cả." Nàng quả nhiên nhìn mọi người xung quanh, lúc này mới phát hiện, lỗ hổng thế lợi quen nghĩa này toàn bộ đã sớm theo phe cánh của gia Cát Tung Hành. "Dì à, Trước mắt chỉ có ra cắt tiên sinh, mới có thể làm chủ vượt qua được nguy cơ. Nếu không trong tay cháu dù có nhiều cổ phần cũng không bán được tự hạn chính mình thôi. Một vị trưởng bối có thâm niên lâu nhất trong đám công ty trầm giọng nói. Nàng cảm thấy mình như bị vét kiệt sức lực, sức chống đỡ của này càng ngày càng yếu, cả người nàng không ngừng sụp xuống. Đừng ra giỡ nữa. Đây không còn là trách nhiệm của mình cô. Một khi ngân hàng trì cứu, nói không chừng nhà cô cũng sẽ bị niêm phong. Nếu không muốn để cha cô và em cô lưu lạc đầu đường thì hãy ngoan ngoãn ký vào đây đi." Giọng điệu của Lật Sơ tràn đầy uy hiếp. "Nhà ư? Ngay cả nhà họ cũng muốn cấp đi sao? Không được, không có nhà thì ba phải làm sao đây? Hơn nữa không có tiền, việc chữa bệnh cho ba cũng trở thành vấn đề lớn. Tại sao có thể như vậy chứ? Vì sao lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy? Vì sao phải ép nàng tới đường cùng mới chịu tam tâm? Tất cả thật sự là bức bách nàng, để cho nàng không thể nào không thỏa hiệp." Nàng hít một hơi, cầm bút ở trên bàn ký tên vào bản hợp đồng. Ông chủ các anh thắng rồi, tài ăn là của các người. Nàng quăng bút trả lại cho hắn, cố gắng nuốt lệ vào tim trở lạnh lùng nói, "Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết Sa cát Tung Hành ở đâu được không?" "Thật là xin lỗi, điều này tôi không trả lắm mà." Luật sư thận trọng nói. Nàng cực kỳ tức giận, tiến lên bắt lấy cánh tay hắn mà quát to, "Gọi điện bảo hắn, là tôi muốn tìm hắn." Hắn bảo ngày hôm nay sẽ nói cho tôi biết tất cả sự thật, nhưng tới bây giờ việc tôi cái gì cũng không hiểu rõ, vì sao hắn không tự mình ra để đối phó với tôi? Hắn muốn tránh ở chỗ tối để chơi cờ với tôi sao? Xem bất sẵn trình tiểu thư. Thân chủ của tôi chiận nói với cô một câu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net